Có chút mất kiên nhẫn Cái tên Thanh Dương Tử này Là giờ cái trò quỷ gì không biết Đến giờ mà vẫn chưa đi ra Đúng lúc này bóng người Thanh Dương Tử xuất hiện Ở trong tầm mắt của Lâm phàm, Dọc đường đi Thanh Dương Tử hùng hùng hồ hồ Một mực chửi cả nhà hòa trường lão Nhưng mà khi sắp đến trước mặt của Lâm phàm Liền thay đổi lộ ra nụ cười vui mừng Tất cả đều xong hết rồi Người bây giờ là đệ tử nội môn Người biết mà Tông chủ và nghe ngươi là kỳ tài, vô cùng hưng phấn, trực tiếp cho ngươi vào đệ tử nội môn, được hưởng một tòa toái phòng. Thanh dương tử hưng phấn nói. Các đệ tử đứng bên cạnh hơi xứng sở. Đệ tử nội môn. Mặc dù đệ tử nội môn không tệ, nhưng mà bọn họ biết sư đại trước mắt này chính là kỳ tài. dựa vào thực lực viễn cổ cảnh hậu kỳ, có thể chấn áp chân tiên cảnh sơ kỳ. Cái này quá là bá đạo. Chẳng lẽ đầu óc tông chủ đang bị hồng rồi sao? Đệ tử như vậy cũng không cho vào thần tử Đương nhiên Đây chỉ là suy nghĩ của bọn họ Nếu nói ra bọn họ sẽ bị đánh chết Bọn họ thấy sắc mặt thanh dương tử trường lão vẫn như thường Biểu hiện ra thần sắc hưng phấn Xem ra trường lão đang muốn gạt Lâm phàm Để hắn thấy đệ tử nội môn quý giá bậc nào Đệ tử nội môn Lâm phàm nghi hoặc Nhưng mà thấy mọi người bên cạnh đều lộ ra biểu tình hâm mộ Thì trong lòng cảm thấy thoải mái Xem ra đệ tử nội môn này rất trâu bò rồi Cũng được, xứng sáng, xứng đáng với thân phận của mình Chúc mừng Lâm Sư Huynh trở thành đại tử nội môn Lý Thành ôm quyền nói Tuy Lâm Phạm nhập môn muộn tu vi cao, cộng thêm thiên địa vị cao hơn bọn họ Đương nhiên là phải lấy tôn sưng Sư Huynh rồi Khách khí Lâm Phạm nở nụ cười, ôm quyền nói Đi, ta dẫn người đi chọn một tòa toái phòng Thành dân tử cười nói Nhưng trong lòng vẫn không ngừng phỉ nhổ tông trùng Các người không tin ta Được thôi không có gì cả Tuổi tác lão phù cũng không nhỏ Thiên tư coi như là có hạn Đã như vậy Lão phù quyết tâm bồi dưỡng kỳ tài này Cố gắng đánh vào mặt giả các người Đặc biệt là cái tên hòa trường lão kia Càng khiến cho thanh dương tử tức giận không ít. Đồ chó hoang Hòa tạp mau Mang về cái thứ gì thích không biết Nói không trường được con riêng của lão cũng nên, Còn nói mình vô ý phát hiện được Có khi nào lão cố tình phá mình hay không Cũng không lâu lắm đám người lâm phàm và thanh dương tử lơ lửng ở trên không. Phong cảnh trước mắt, từng tòa từng tòa tối phong lơ lửng trên bầu trời. Những tòa tối phong này thiên kỳ bách quái hình dạng khác nhau. Mỗi một tòa tối phong đều có một cung điện. Cung điện bình thường đến mức không nhìn ra cái gì khác biệt. Mà những tối phong kia tỏn ra đinh khí nồng nặc, đồng thời hào quang quấn quanh tối phong cũng khác nhau. Nhiều như vậy sao? Lâm phàm phát hiện bên trong những tối phong này có không ít người, chỉ ít là mấy ngàn thậm chí là hơn vạn vậy đệ tử nội môn này cũng quá không đáng giá đi đúng đấy có rất nhiều toái phòng ngươi nhìn phía dưới đi chỗ đó chính là chỗ của đệ tử ngoại môn thanh dương tử chỉ chỉ nói lâm phàm nhìn tới hơi nhướng mày phải chen chúc như vậy sao ngươi xem phía dưới kia là chỗ của đệ tử tạp dịch thanh dương tử lại chỉ tay lâm phàm lần thứ hai nhìn lại cái quái gì vậy cái này có chút thê thảm phòng ốc đơn giản chen chúc chung một chỗ Ngay cả huyền hoàng giới cũng không bằng Vậy thì bên kia là của ai Lâm phàm chỉ vào tòa toái phong phía xa Mời căn thông thiên sơn phong Mênh mông uy nghiêm Xung quanh có vô số pháp bảo quấn quanh Hào quang bảy màu lưu truyền Vô số cầu vòng đáp vào ngọn núi Nhìn qua không bình thường Thành dương từ và nhìn tới ngọn núi kia Sắc mặt hơi đổi Sau đó lại bình thường nói Không có gì Tất cả đều là con cháu tông môn cao thẳng Không dùng được đều là đám ngốc Lý Thành nghe những lời này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 lúc này Lý Thanh coi như hiểu được vì sao mấy năm qua Thanh Dương trưởng lão lại nghèo như vậy với tính nhất kia sao đấu lại với trưởng lão khác Lý Thanh không do dự bay thẳng đến toái phòng Thanh Dương Tử vùng ống tay áo một cái Chắp hai tay sau lưng dâu bạc nhộn nhạo <cười> các người không coi trọng người ta đề cử vậy lão phu sẽ chứng minh cho các người thấy lão phu nhìn chúng tuyệt đối sẽ trở thành thiên kiêu thời khắc này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 học cái ngũ hành kim ý này vừa vặn bù đắp kim ý của mình ngũ hành xoay chuyển sinh sôi liên tục âm một tiếng thời khắc này lâm phàm ngồi khoanh chân năm đạo kim ý khác nhau ở xung quanh hắn sau đó kim ý gặp trời phóng lên trời cho đến khi sắp đột phá bình phong thánh ma phòng mới từ từ ngưng tụ thành một đạo kim ý sau đó bỗng một tiếng tan thành mây khói một lần nữa lại trong cơ thể của lâm phàm chức năng dung hợp này quả bá đạo nhất là việc dung hợp ngũ hành kim ý này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 Để đổi tài nguyên cho Lâm Phạm Thanh Dương Tử đã là cường giả chân tiên cảnh Có thể câu thông thiên địa Cô đọng ra thuần dương tiên khí Để đổi lấy điểm cống hiến Sau đó dùng nó để đổi lấy tài nguyên Mà Lâm Phạm vẫn không hài biết Có một lão đầu Vì chứng minh ánh mắt của mình Mà im lặng chịu đựng cung cấp tài nguyên cho án. Mấy ngày sau Thánh Ma Phòng vô cùng yên tĩnh Không người tới trời Lâm Phạm gia nhập thiên địa tông Trở thành đệ tử nội môn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 nhưng mà ngươi phải chứng minh thực được bản thân của mình mới được trong chớp mắt hồ kinh xòe năm ngón tay ra hình thành hồ trào trộp tới vai của lâm phàm lúc này hư không ầm ầm nứt toát hồ trào giống như là xé rách thiên địa cương phong gào thét xung quanh đột nhiên đuôi về sau khoảng cách gần như vậy bọn họ đều thấy cương phong đánh vào mặt có cảm giác đau đến mơ hồ lâm phàm nhẹ nhàng rơi tay lên không dùng chiêu thức dư thừa nào trực tiếp bắt lấy hồ chảo trong tay ha hồ kinh sững sờ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 Không ngờ thực lực của luật Lâm Sư Đệ lại mạnh như vậy. Lần này tiến nhập Đệ Uyên Ma Động vẫn cần Sư Đệ chiếu cố chăm sóc. Hồ Kinh ôm cười nói. Tuy thất bại nhưng mà Hồ Kinh cảm giác lần này tiến nhập Đệ Uyên Ma Động là một hồi cơ hội. Đồng đội có thực lực càng mạnh thì càng an toàn. Bình Lâm Hành và Nho Vạn Thư thì cũng nhìn lâm Phạm trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngày mai chúng ta tập hợp, bây giờ chúng ta xin cáo từ trước. Hồ Kinh lên tiếng.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 Một đôi ma thủ đen nhánh từ dưới nền đất vươn dài ra, đánh thẳng vào ngực Hồ Kình. Không biết khi nào, bốn phía Hồ Kình đều có địa ma xuất hiện. Những địa ba này đều có tu vi viễn cổ cảnh sơ dai trung dài. Đột nhiên xuất hiện tình huống này khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Hồ Kình kinh hãi biến sắc, nhưng mà tất cả đã không còn kịp. <cười> sinh linh quả nhiên ngu xuẩn. Bản thủ lĩnh chỉ sử dụng một kế nhỏ đã lừa không biết bao nhiêu sinh linh. Các ngươi thực cho rằng địa ma chúng ta dễ bị giết như vậy sao? các người cần nội hạch của chúng ta mà địa ma chúng ta thì cần tinh huyết của các ngươi sinh linh kia chết đi thủ lĩnh địa ma cười lớn sau đó ngưng phạ ngưng đột phá ma thủ sắc nhọn bay thẳng đến hồ kinh hồ kinh đám người tô hồng trần tiến tái kinh hô lâm phàm nhíu mày bước chân khẽ động thân thể biến mất tại chỗ chém lúc này lâm phàm triển khai chỉ xích thiên nhai trong những mắt đi tới trước mặt hồ kinh thân thể run lên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 huyết quang bạo phát, sau so mỗi lúc trước càng thêm cuồng bạo trực tiếp quét tới. Huyết thiên tử là thiên kiêu của huyết ma tông, vẫn xông sáo bên ngoài giết chết vô số sinh linh, cướp đoạt tinh huyết bọn họ để cung cấp cho Xích huyết ma đạo. Huống hồ trò đao này chính là bảo bối của huyết ma tông luyện chế vì huyết thiên tử hắn, tập hợp vô số thần vật, cuối cùng luyện thành khi ma đạo này xuất hiện, cùng tai kiếp bắt đầu. Ngay từ lúc hình thành, ma đạo này đã là trí bảo, còn cường hãn hơn rất nhiều so với các trí bảo khác. Mà qua nhiều năm nỗ lực, huyết thiên tử cũng sắp thăng xích huyết ma đạo lên tuyệt phẩm chi bảo. Một đạo hào quang đỏ sập soi sáng thiên địa. Huyết khí sôi trào, khiến cho người ta run như cầy giấy không dám chống đối. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, huyết thiên tử này chỉ là một con gà. Vừa sải bước đi ra, tung luôn một trường. Âm một tiếng, ánh đào màu máu tiêu tan. Ngươi! Huyết thiên tử kinh hãi, cả người run lên, ma công vận chuyển, ma khí ngập trời bộc phát.